Chàng chép quyển sách chưa xong Thì có việc phải đi gấp Lúc trở về Thấy tiểu tà đang cúi mình trên bàn Cầm bút chép nối Nàng không thấy chàng về Ném bút xuống đất mà cười Chàng đến gần xem Chữ viết tuy còn xấu Nhưng hàng lối ngay ngắn Tấm tắc khen Cô viết khá đấy Nếu thích học thì tôi sẽ dạy cho Đoạn ôm nàng vào lòng Cầm tay dạy viết Thu Dung ở ngoài chạy vô Mặt hơi tái Như có vẻ ghen tức Tiểu tạ cười nói Hồi em còn bé Ông thân em đã dạy viết trước Xong bỏ lâu ngày Giờ cầm bút như bỡ ngỡ mới tập vậy Thu Dung chẳng nói gì Chàng hiểu ý Giả đò không biết Rồi cũng ôm nàng vào lòng Trao cây bút cho và nói Tôi xem cô có viết được không nào Cầm tay nàng viết mấy chữ Đứng lên nói tiếp Chữ cô Thù viết tố đáo để bấy giờ Thu dùng mấy hả lòng Liền đó chàng dọc hai tờ giấy làm lòng Cho hai nàng cùng tập viết Còn mình thì ngồi học Với một gọn đèn riêng Trong bụng mừng thầm Ai cũng có việc làm Hết quấy rối nhau Viết xong Hai nàng đem đến cho chàng sửa chữa phê bình Từ trước Thu Dung vốn chưa từng đi học Cho nên chữ viết nguệch ngoạc Bất thành tựu Sau khi nghe chàng chỉ bảo Nàng tự xét thua kém tiểu tạ Mặt có vẻ thẹn Chàng phải vỗ về yên ủi rất khéo Nhàn sắc nàng mới tươi trở lại Hôm đó về sau Họ coi chàng như một thầy đồ Ngồi thì gãy lưng Nằm thì bóp cẳng Đã không dám lớn mặt Lại còn tranh nhau chiều chuộng Cách mấy bữa, tiểu tạ viết chữ coi ngay ngắn tốt đẹp, chàng bụt miệng khen mãi, thu dung tủi thân, nước mắt dương dưng, chàng phải khuyên giải đủ cách mê êm. Nhân đó, chàng lấy sách ra dạy học, cả hai cùng thông minh lạ thường, chỉ dạy qua một bận là nhớ, không hỏi tới hai lần. Thầy trò thi nhau đọc sách Ea, thường thì suốt đêm tới sáng. Tiểu ta lại dắt thằng em là Tam Lang đến thọ nghiệp. Cậu này mới 15-16 tuổi, mặt mày điền trai, đem dần lễ nhập môn là cái móc bằng vàng. Chàng để Tam Lang học chung một sách với Thu Dung. Từ đó, Trang làm nhi mở trường dạy học toàn ma. Cứ tối đến, tiếng đọc sách vang dân cả nhà. Ông bộ lang nghe lấy làm mừng. Thỉnh thoảng cho người mang gạo củi tới giúp đỡ Được mấy tháng Thu Dung với Tam Lang Đều biết làm thơ Thường cùng nhau sướng họa Tiểu tạ ngầm bảo chàng đừng dạy Thu Dung Chàng ở. Thu Dung ngầm cũng bảo chàng đừng dạy Tiểu tạ Chàng cũng gật. Một hôm Gần tới khoa thi Hai nàng cùng khóc lóc Sọc tiễn đưa chàng ứng thi Nhưng Tam Na Chuyến này Thầy nên cáo bệnh đừng đi thì hơn Không vậy E gặp sự chẳng lành đó Chàng nghĩ sự cáo bệnh trốn thì là nhục Cho nên cứ đi Nguyên trước Chàng làm thơ chê bai thời sự Đã được chạm tới một nhà quý phái Trong bản hạt Lão này vẫn ghi mối thủ Đêm ngày tìm cách làm hại nay lão đem tiền bút lót quan đốc học vua chàng hạnh kiểm không tốt bắt giam vô ngục dây dưa chàng hết sạch tiền túi khải xin ăn quanh bạn đồng tù trong lòng tự nghĩ mình đến chết khô ở chỗ này không trông gì được sống nữa bỗng thấy một người thoáng vào chỗ giam nhìn ra chính là thu dung đem cơm đến nuôi chàng hai người ngó nhau khóc thút thít nàng nói tam lang từng lo thầy đi chuyến này gặp sự chẳng lành nay đã quả nhiên tam lang cùng đi với em nhưng hắn cầm đơn vào kiện kêu oan rồi nói qua loa một hai câu rồi làng đi ra nội ngục chẳng ai trông thấy gì cả hôm sau quan hình bộ đi ra tam lang nói đường kêu là có chuyện oan khuất quan chấp đơn và giữ cả người để xét thu dung lại vô ngục báo tin cho chàng Rồi trở ra đi dò thăm Luôn ba ngày không thấy mặt chàng buồn lòng Đói bụng Coi một ngày đằng đẵng một năm Chợt thấy tiểu tạ đến Mặt mày ủ rũ muốn xỉu Thu Dung bước kia ở đây về Đi qua miếu thành hoàng Bị ông phán quan Mặt nhọn nồi, Ở hàng làng mét tây chạy ra bắt kịp Ép nàng làm vợ bé Nàng không chịu khuất Hiện đang bị giam kín Em rong ruổi hơn trăm dặm đường Vất vả muốn chết Khi đến cửa bắc Lại bị gai ra đâm vào giữa gan bàn chân Đầu buốt thấu xương tủy Em bận sau Em không tới đây được nữa Nói đoạn Đưa bàn chân ra phô Máu còn đọng dây đóng cục Vội vã trao tay cho chàng ba lượng vàng Rồi khập khánh biến đi quan hình bộ xét vụ tam lang khiếu nại thấy và chẳng có họ hàng thân thuộc chi với bị cáo mà tự nhiên thay mặt kêu oan cho thế là sự trái nghịch toàn thét lính căng nọc đánh đòn tam làng ngã xuống đất biến mất quan lấy làm kinh dị xem tờ khiếu nại thấy lời lẽ tha thiết liền gọi lính giải chàng đến trước mặt hỏi xem tam lang là người thế nào chàng giả đò không biết quang biết chàng oan uổng lập tức thả về chàng về nhà suốt cả buổi tối chả tới một người nào tới mãi đến nửa đêm mới thấy tiểu tạ bước vào sầu thảm và hỏi tam lang biến ở sân quan hình bộ lập tức bị thần áp giải xuống âm ti diêm vương thấy và cũng nghĩa đa phú cho đi thác sinh vô nhà sầu sang rồi còn thu dung thì vẫn bị giam cầm em đầu đơn kêu thành hoàng lại bị ngăn trở không được vô giờ chẳng biết làm thế nào chàng nghe nổi đoá mắng chửi um sùm thằng quỷ nhọn nổi sao dám ỷ thế ăn hiếp người như vậy kia để mai tao đạp pho tượng nó mà trà thành đất bùn lại điểm vào mặt thành hoàng hỏi tội lão tại sao để cho thuộc hạ bạo tàn đến thế Lão ta say sưa mê mộng không biết hay sao Hai người bị phẫn nhìn nhau Mãi tới gần hết canh tư Bỗng Thu Dung vụt đến Làm cho hai người mừng rỡ sửng sốt vô cùng Thu Dung khóc và nói Thật là vì chàng Mà em phải chịu muôn vàn khổ nhục Lão phán quan nhọn nồi Hàng ngày đưa dao gậy ra hiếp bức Đêm nay tự nhiên thả cho em về nói rằng Ta không có ý gì khác đâu chỉ vì thích ngươi đẹp mà thương yêu nếu lòng chẳng hứng thì ta cũng chẳng nỡ ép nhau mãi giờ tha nạn về cảm phiền nói nhắn với ông đào thu tào chớ hiểm thù trách giận ta nghe